Chương trình độc truyện văn học xin chào quý vị cho các bạn mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình độc truyện văn học phát trình sống Fm tần số 98,4 M của phát thanhồng Tháp Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ Các ngày trong tuần Quý vị và các bạn thân mến Phần trước tiểu thuyết mùa gió chướng Của nhà dân Nguyễn Quang Sáng Chúng ta được làm quen với nhân vật Sáu Linh Cô là một cô gái Có sự phán đoán tình hình khá thần kỳ Nhờ linh cảm của mình Cô đã giúp nhiều chiến sĩ được an toàn khi công tác Gia đình Sáu Linh cũng là điển hình Cho những gia đình tâm huyết với cách mạng Từ người cha già Vẫn làm du kích Cho đến những con trai đều là bộ đội Phần trước kết thúc với niềm vui của năm bờ và thắng. Họ được từ R trở về chiến trường Đồng Tháp 10, được chiến đấu trên chính quê hương mình. Gặp cô gái giao liêng với tính tình hóm hỉnh, vui tươi, chặn đường dài vừa qua như dơ đi phần nhiều. Ngay bây giờ Thanh Hảo sẽ trình bày nội dung tiếp theo tiểu thuyết Mùa Gió Chứng của nhà giang Nguyễn Quang Sáng. Tôi mới biết sỏ dép kiểu chiến trường đồng này khác hơn kiểu sỏ dép ở chiến trường rừng núi. Sỏ dép đi chiến trường đồng này lỗ phải nằm xiên dài theo dép. Bốn cái lỗ phải châu gần lại nhau, vừa chắc vừa bó